phản ứng lại với những lời nhận xét từ bên trong lẫn bên ngoài. Làm theo những suy nghĩ được truyền cảm hứng của bạn, để ý đến những phép màu xung quanh bạn, sẵn sàng đối phó với hiểm nguy, tiện lên phía trước với lòng tự tin, thừa nhận những sự thay đổi bạn có thể nhìn thấy hay cảm thấy. Hãy nhớ đến luật hấp dẫn, tin tưởng. Hãy để lại nói cho Chúa, cho vũ trụ và các thế lực khác.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 Đã đến lúc bắt đầu sống một cuộc sống như bạn vẫn mơ ước Anatole France Một nhà văn người Pháp Ông từng đoạt giải Nobel văn học năm 1921 Đã từng nói rằng Để làm được những điều vĩ đại Chúng ta không chỉ phải hành động Mà còn phải biết ước mơ Không chỉ biết lên kế hoạch Mà còn phải tin tưởng Chương 10 Khẳng định Khẳng định là một trong những cách hữu hiệu nhất để tạo ra trung cảm tương thích với những thứ bạn muốn hấp dẫn vào cuộc sống của bạn. Từng suy nghĩ trong đầu bạn, từng lời bạn nói ra đều là những lời khẳng định. Suy nghĩ và ngôn từ của bạn chính là những lời tuyên bố chắc nịch về việc bạn nghĩ mình là ai và bạn nhìn nhận thế giới này như thế nào. Khi bạn có một suy nghĩ tiêu cực hay có một lời bình luận tự coi thường mình Có nghĩa là bạn đang khẳng định mình là con người như thế. Thật may mắn, điều này cũng đúng với cả những phát biểu và suy nghĩ tích cực. Những lời khẳng định tích cực và mạnh mẽ là phương tiện hữu hiệu trong quá trình tự chuyển hóa và chúng chính là yếu tố then chốt trong việc tạo lập cuộc sống như bạn mơ ước. Chúng hoạt động bằng cách thay thế có mục đích những ý tưởng bị giới hạn, những niềm tin tiêu cực. Và những cuộc độc thoại của bạn Bằng những lời tuyên bố tích cực Khẳng định bạn muốn là ai Và bạn muốn trải nghiệm cuộc sống này như thế nào Mục đích của chúng ta ở đây Là tạo ra những tuyên bố tích cực Có tính chất tự khẳng định Và tự trao quyền Những tuyên bố đó sẽ nâng cao tinh thần Và truyền cảm hứng Giúp chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng của mình Chúng ta sẽ đề cập tới hai loại khẳng định Khẳng định tích cực Và khẳng định có mục tiêu cụ thể Epictetus, một nhà triết học theo trường phái Stoic người Hy Lạp Đã từng nói rằng Đầu tiên, hãy nói với chính mình bạn muốn làm gì Và sau đó làm những gì bạn phải làm Khẳng định tích cực Khẳng định tích cực đơn giản là khẳng định những niềm tin tích cực của bạn Về cuộc sống Và về chính bạn Ví dụ về khẳng định tích cực như sau Xét trên mọi khía cạnh Cuộc sống của tôi rất phong phú Tôi thành công trong mọi việc mình làm Cuộc sống của tôi tràn ngập tình yêu thương Và những điều tốt đẹp Tôi được chỉ dẫn và bảo vệ tuyệt đối Tôi hấp dẫn niềm vui vào cuộc sống của mình Tôi hạnh phúc vì được sống Tôi tin mọi điều, mọi thứ đều có thể xảy ra Tôi được yêu thương. Tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Những tuyên bố đơn giản về việc bạn muốn là ai và bạn muốn cảm thấy như thế nào thực sự rất hữu hiệu. Chúng thay thế những niềm tin có giới hạn và tiêu cực bạn từng có trong quá khứ. Những ý nghĩ cũ kỹ và tiêu cực trong tiềm thức của bạn sẽ được lập trình lại thông qua việc sử dụng những lời khẳng định tích cực này và biến chúng thành những cảm giác và hình ảnh mạnh mẽ, tích cực hơn. Bạn sẽ muốn tạo ra những lời khẳng định tích cực của riêng bạn và sử dụng chúng hàng ngày. Ở những trang sau, chúng tôi sẽ dành cho bạn một nơi để viết chúng ra. Tất cả những lời khẳng định của bạn sẽ hoạt động tốt nhất nếu bạn đọc và nhắc lại chúng vài lần một ngày. Hãy kiên định. Bạn thường mất khoảng 30 ngày để lập trình lại những suy nghĩ của mình Hãy đọc những lời khẳng định của bạn thành tiếng Và cảm nhận xem chúng gợi lên điều gì trong bạn Robert Collier, một nhà văn người Mỹ đã từng nói rằng Việc kiên trì lặp đi lặp lại sẽ mang lại sự thuyết phục Thậm chí nếu muốn có những kết quả thần kỳ hơn Bạn có thể nhắc đi nhắc lại chúng Khi bạn nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương Hãy khẳng định bạn cảm thấy thật thoải mái Cuộc sống của bạn thật tuyệt vời Hãy cảm nhận, tin tưởng và đón nhận nó bằng tất cả con người bạn Bạn đang tái tạo lại hình ảnh của bản thân mình Xây dựng thái độ tích cực và tiếp thu một hệ thống niềm tin tích cực hơn Khẳng định có mục tiêu cụ thể Khẳng định có mục tiêu cụ thể Là khẳng định những ước mơ, những khát vọng và mục tiêu cụ thể của bạn Như thể bạn vừa mới hoàn thành chúng sau Những khẳng định này là những lời tuyên bố miêu tả một mục tiêu giả vờ như đã hoàn thành Chẳng hạn như Tôi rất yêu quý cơ thể nhẹ nhàng và đầy sức sống với cân nặng 50kg của tôi Những lời khẳng định như thế này sẽ giúp bạn có được trải nghiệm đầy cảm xúc Khi vừa mới hấp dẫn được điều bạn muốn Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi, tự tin, nhẹ nhõm, bình yên Chính là rung cảm tương thích với biểu hiện của cơ thể mà bạn muốn hấp dẫn Lloyd L. Hay, một tác giả người Mỹ đã từng nói rằng Khi chúng ta nghĩ cũng là lúc chúng ta tự kiến tạo tương lai cho mình Những lời khẳng định này tạo ra sự mong đợi tích cực rằng Bạn sẽ đạt được những mục tiêu đó và chúng tạo ra trong bạn khát vọng và động lực để theo đuổi những mục tiêu và mơ ước của mình. Thêm nữa, chúng thật sự có những tác dụng đáng kinh ngạc. Chúng bắt đầu dần dần lập trình lại hệ thống hoạt động phức tạp trong não bộ của bạn, và từ đó bạn có thể bắt đầu chú ý hơn đến con người, tiền bạc, các nguồn lực và ý tưởng giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Thật ra, những nguồn lực ấy luôn hiện hữu nhưng não bộ của bạn lại lọc chúng ra ngoài. Bằng cách thường xuyên sử dụng những lời khẳng định, bạn sẽ lập trình lại máy lọc và mở rộng nhận thức của mình. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn tạo ra những khẳng định có mục tiêu cụ thể của chính bạn. Những lời khẳng định có ý nghĩa tích cực. Tránh sử dụng từ không trong một lời khẳng định. Khẳng định những điều mong muốn đó đang ở hiện tại. Tin rằng nó đã như vậy rồi. Nên sử dụng lời khẳng định ngắn gọn Lời khẳng định phải thật cụ thể Bắt đầu lời khẳng định của bạn rằng Tôi hoặc chúng tôi Sử dụng những từ hành động trong lời khẳng định Hãy cảm nhận cảm giác của bạn lúc lời nói khẳng định Lời khẳng định nên mang tính chất cá nhân Đưa ra lời khẳng định cho hành vi của riêng bạn Chứ không phải của người khác Dưới đây là một số ví dụ về những khẳng định có mục đích cụ thể Tôi cảm thấy mình đầy sức sống và thật vui khi được trượt tuyết trên núi trong một ngày mùa đông tuyệt vời như thế này. Tôi cảm thấy thật tự hào khi nhìn những ngôi nhà tôi từng giúp xây dựng cho cộng đồng. Tôi đang hào hứng nhìn đơn hàng đổ xô về từ trên mạng Internet để mua những sản phẩm mới của tôi. Tôi vô cùng tự hào khi là một trong những sinh viên tốt nghiệp với điểm số cao nhất trong lớp. Tôi nhìn gương mặt của những đứa trẻ xung quanh tôi. Những đứa trẻ tôi đang giúp đỡ Và tôi rất xúc động khi biết Mình có thể tạo ra sự khác biệt cho cuộc đời chúng Tôi vô cùng biết ơn Khi nhận được kết quả khám sức khỏe tuyệt vời Từ bác sĩ của mình Tôi cảm thấy thật thư thái Và lòng đầy biết ơn Khi được ngồi đây Trên bãi biển Hawaii Với những ngón chân vùi trong lớp cát ấm Và cảm nhận được ánh nắng mặt trời Đang chiếu trên khuôn mặt tôi Tôi rất vui khi mở hầm thư và nhận được thêm một tờ xét nữa Tôi đang hạnh phúc ngắm gia đình mình cười và vui rùa trong tuyết Tôi đang vui vẻ lái chiếc Lexus LS430 mới của mình xuống đại lộ Pacific Coast Tôi có thể dễ dàng thể hiện nhu cầu và mơ ước của mình với gia đình tôi Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện khi nhìn say đắm vào đôi mắt người bạn đời của mình Tôi đang vui vẻ bước qua cánh cửa ngôi nhà mới trong mơ của mình Tiến sĩ Wayne Dyer Một tác giả, một diễn giả người Mỹ Đã từng nói rằng Vấn đề không phải là điều gì có sẵn hay không có sẵn Quyết định mức độ thành công và hạnh phúc của bạn Mà vấn đề quyết định Chính là những gì bạn tự thuyết phục bản thân mình là đúng đắn À, còn bây giờ Bạn hãy tiếp tục và dành ra vài phút để phát triển những lời khẳng định có mục tiêu cụ thể và tích cực của riêng bạn. Hãy tạo ra những lời khẳng định thật mạnh mẽ của cá nhân bạn sao cho chúng có thể củng cố thêm những niềm tin tích cực trong bạn và nó sẽ thay thế bất cứ cuộc độc thoại tiêu cực nào bằng những lời phát biểu tích cực thật mạnh mẽ. Hãy sử dụng biểu đồ dưới đây và viết chúng ra. Bạn cũng có thể liên hệ với danh sách ước mơ của mình Và hãy giữ vững những khác vọng vào mục tiêu này trong tâm trí bạn như lúc bạn viết ra những lời khẳng định có mục tiêu cụ thể. Những lời khẳng định tích cực của tôi. Những lời khẳng định có mục tiêu cụ thể của tôi. Và cách sử dụng những lời khẳng định của bạn. Hãy nhắc lại những lời khẳng định của bạn ít nhất 3 lần một ngày. Những thời điểm tốt nhất là lần đầu vào buổi sáng và tiếp sau đó là buổi trưa, và lần cuối cùng là trước giờ đi ngủ. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào một vài lời khẳng định. Nếu có thể, hãy nói những lời khẳng định của bạn thật to và giống dạc. À, còn nếu không, hãy tự nói thật lặng lẽ với bản thân mình. Hãy nhắm mắt lại và hình dung bản thân bạn đúng như lời khẳng định miêu tả. Hãy quan sát qua con mắt của chính bạn, như thể nó đang xảy ra quanh bạn. Đó chính là cách bạn nhìn nhận nó trong thực tế. Lắng nghe những tiếng động, những hình ảnh đang hiện lên khi bạn đã đạt được những gì miêu tả trong lời khẳng định của bạn. Hãy tính đến cả những người có mặt ở đó nữa và hãy lắng nghe những lời động viên hay chúc mừng của họ. Hãy thử cảm nhận cảm xúc của bạn khi bạn đạt được mục tiêu đó. Cảm xúc của bạn càng mạnh thì ảnh hưởng của nó càng lớn. Hãy làm lại toàn bộ quá trình này với từng lời khẳng định một. Bạn cũng có thể sẽ muốn thử viết ra những lời khẳng định của bạn trên một mảnh giấy từ 10 đến 20 lần mỗi ngày. Đó cũng là một cách hiệu quả để tiếp thu và in đậm chúng vào tiềm thức của bạn. Aristotle, nhà triết học Khi lập cổ đại, ông được xem là người tạo ra môn luận lý học. Ông cũng thiết lập một phương cách tiếp cận với triết học bắt đầu bằng quan sát và trải nghiệm Trước khi đi tới tư duy triệu tường Ông đã từng nói rằng Chúng ta làm những thứ chúng ta làm đi làm lại Sau đó, sự xuất sắc không phải là một hành động nữa Mà là một thói quen Bằng cách lặp lại và hình dung những lời khẳng định của bạn theo cách này Bạn đang làm tăng tối đa hiệu quả của từng lời khẳng định Và nó thật sự có ý nghĩa với bạn Luật hấp dẫn sẽ phản ứng với năng lượng của tư duy hình ảnh và những cảm xúc tạo ra từ những lời khẳng định đó. Còn tiềm thức của bạn sẽ phản ứng bằng cách lưu trữ những niềm tin mới này và đối xử với chúng như thể chúng thật sự tồn tại vậy. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn không thể phân biệt giữa điều gì có thật và điều gì là do trí tưởng tượng phong phú của con người tạo ra. Nếu bạn nhận thấy trong tâm trí mình có những phản ứng tiêu cực hay có giới hạn như sự nghi ngờ chẳng hạn, Bạn hãy suy nghĩ đến những lời khẳng định của mình Và sau đó bạn có thể dùng một trong các mẹo Mà chúng tôi giới thiệu trong chương 3 Bạn cũng có thể tạo ra những lời khẳng định mới Đối lập với những suy nghĩ tiêu cực Và bổ sung chúng vào công việc hàng ngày của bạn Hãy cam kết với chính bản thân bạn Rằng bạn sẽ sử dụng những lời khẳng định này mỗi ngày Hãy để chúng trở thành một nghi thức Một thứ gì đó bạn trong đời Đó là cách chúng ta lập trình lại chính bản thân mình Qua việc nhắc lại, liên tưởng và cảm xúc Mức độ mãnh liệt trong cảm xúc khi bạn sử dụng những lời khẳng định của mình Sẽ quyết định mức độ mãnh liệt của sự hấp dẫn chúng tạo ra Bạn đang từng bước lập trình lại niềm tin của mình vào chính bạn Và thế giới mà bạn đang sống bằng mỗi lời khẳng định Nathaniel Hawthorne, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ Được mệnh danh là người mở đầu cho nền văn học có bản sắc mĩ đã từng nói rằng những thứ hằng sâu trong tâm trí bạn cuối cùng cũng sẽ trở thành sự thật. Chương 11. Hình dung. Khả năng hình dung những giấc mơ đóng vai trò như chất xúc tác trong sự sáng tạo của bạn. Những bài tập và kỹ xảo hình dung có tác dụng đặc biệt lớn lao. Hãy nhớ là tiềm thức của bạn không thể phân biệt Đâu là một sự việc thật sự xảy ra, và đâu là một sự việc do trí tưởng tượng phong phú của con người tưởng tượng ra. Nó không thể phân biệt được giữa việc nhớ lại, giả vờ hay thực sự trải nghiệm sự việc, mà tương tác với tất cả những điều đó như nhau. Thông qua những thủ thuật hình dung khác nhau, bạn có thể trải nghiệm đầy đủ bất cứ một tình huống nào như thể nó có thực. Bạn có thể tạo ra những phản ứng sinh lý và tình cảm với những tình huống mà bạn hình dung ra. Tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận và lưu trữ thông tin đó như một sự thật. Và vũ trụ sẽ tương tác với năng lượng rung cảm này bằng những biểu hiện tương thích. Bo Bennett, sinh năm 1972, là tác giả cuốn Year to Succeed, là người sáng lập, phát triển và là CEO của iGroup LLC. Ông đã từng nói rằng hình dung là mơ ngủ giữa ban ngày nhưng có mục đích dưới đây là ví dụ về bài tập hình dung gồm hai phần phát họa một bức tranh sống đồng trong tâm trí bạn và cũng cố thêm sự thật rằng suy nghĩ và tình cảm của bạn có ảnh hưởng tới cơ thể bạn khi đọc phần đầu tiên hãy để ý xem bạn cảm thấy thế nào về mặt tình cảm và sinh lý và hãy chú ý xem, Những cảm giác và cảm xúc này khác nhau như thế nào trong phần 2 của ví dụ Hình dung tòa nhà chọc trời Phần 1 Hít một hơi thật sâu và hãy thư giãn Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở giữa sân thượng của tòa nhà chọc trời cao nhất trên thế giới này Bạn hãy tưởng tượng thêm Là sân thượng không có rào chắn Khi đứng đó Hãy nhìn xuống chân bàn Và để ý xem Sân thượng đó được làm bằng gì Bạn đang đứng trên ngói Trên xi măng Nhựa đường Gỗ hay đá Hãy tưởng tượng thời tiết đang rất đẹp Nắng vàng Gió nhẹ Và bạn có thể cảm nhận được Những tia nắng ấm áp Mơn màng trên da mặt Trên cánh tay bạn Bạn nghe thấy âm thanh gì? Có thể ở đó có những chú chim bồ câu Hay một loại chim nào đó Có thể bạn nghe thấy tiếng trực thăng bay qua Cũng có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng phố phường bên dưới Giờ hãy đi dọc theo các cạnh của sân thượng Đi thật sát vào để ngón chân bạn chạm vào mép sân Hãy phóng tầm mắt của bạn xuống những con phố xa xa phía dưới Hãy nhìn xem, nhìn từ trên cao, mọi vật trở nên nhỏ bé như thế nào Khi làm như vậy, hãy để ý xem bạn cảm thấy như thế nào Bây giờ, hãy chậm chậm quay trở lại giữa sân Và hãy ghi nhớ cảm giác của bạn khi đứng ở mép sân và nhìn xuống Hầu hết mọi người đều có cùng kiểu phản ứng về sinh lý và tình cảm khi làm như vậy. Có thể bạn thấy tim mình đập thình thịt, tay đổ mồ hôi, bạn thấy choáng ván, buồn nôn. Có thể bạn sẽ có cảm giác căng thẳng, sợ hãi. Phần 2 Hãy hít vào một hơi thật sâu và thư giãn. Một lần nữa, hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời lúc trước. Chỉ khác là lần này bạn có một đôi cánh trắng rất đẹp và bạn hoàn toàn tin vào khả năng có thể bay của mình. Bạn nhận ra là bạn an toàn tuyệt đối. Hãy đi tới mép sân thường và khi bạn tới được mép hãy nhẹ nhàng quỳ xuống, rướng mình và bay đi hãy để ý xem cảm giác bay là như thế nào hãy cảm nhận tiếng gió riết dưới đôi cánh của bạn khi bạn không cần tốn sức mà có thể bay luyện trên bầu trời hãy cảm nhận sự hồ hởi và sự tự do một lúc sau hãy tự cho phép mình bay tới bất cứ nơi nào trên hành tinh này và ngay lúc này bạn đang thực sự rất muốn tới đó Đó có thể là một điểm nghỉ ngơi yêu thích của bạn Nơi mà mỗi khi muốn được ở một mình bạn lại đến Hay một nơi đặc biệt nào đó mà bạn muốn đến với người bạn quan tâm Khi tới nơi hãy nhẹ nhàng đáp xuống Và dành một chút thời gian cho bản thân được thưởng thức Và làm bất cứ điều gì bạn muốn làm ở nơi này Hãy để ý xem lúc này bạn cảm thấy như thế nào Cả về mặt sinh lý và tình cảm Hãy so sánh những phản ứng sinh lý và tình cảm khác nhau Bạn cảm nhận được trong phần 1 và 2 của quá trình hình dung Hãy để ý tới độ sáng, niềm vui và cảm giác rộng mở Bạn cảm nhận được trong phần 1 và 2 Còn bây giờ, hãy dành một chút thời gian để nghĩ tới điều này Bạn chẳng đi đâu cả Bạn thậm chí còn chưa rời khỏi phòng bạn chỉ dành ra ít phút để hình dung ra hình ảnh về hai trải nghiệm đó mà thôi. Nhưng có lẽ, bạn vẫn cảm nhận được những thay đổi rõ ràng và khác biệt về mặt sinh lý và tình cảm đã diễn ra. Những hình ảnh sống động mà bạn tạo ra trong tâm trí đối với tiềm thức bạn là điều hoàn toàn có thật và nó tương tác với những trải nghiệm tưởng tượng của bạn ở cả cấp độ sinh lý và tình cảm như thể chúng thực sự đã xảy ra. Chính bạn Là người chịu trách nhiệm cho những hình ảnh bạn tạo ra trong tâm trí mình Vì vậy, nếu bạn dành thời gian tưởng tượng ra những điều tệ hại nhất trong đời mình Thì bạn sẽ tương tác với chính những hình ảnh đó Cả về mặt sinh lý và tình cảm Đồng thời hấp dẫn những kiểu năng lượng và những tình huống tiêu cực tương tự vào cuộc sống của bạn Bạn cần phải chọn hình dung những hình ảnh tích cực Có tính nâng đỡ và truyền cảm hứng Để tạo ra trung cảm tương thích với điều bạn muốn tạo ra Trong cuộc sống của mình Đây là sức mạnh của sự hình dung Tiến sĩ Norman Vincent Peer đã từng nói rằng Hãy tạo ra và in sâu vào tâm trí bạn Một bức tranh tinh thần về cái tôi thành công của bạn Hãy giữ bức tranh đó thật chặt Không bao giờ được để nó phai nhạt Tâm trí bạn sẽ tìm kiếm và phát triển bức tranh đó Tạo nên mỗi ngày của bạn bằng sự hình dung đơn giản như sau Hãy ngồi thật thẳng, thật thoải mái, nhắm mắt lại Bắt chéo tay và để các ngón tay chạm vào lòng Bây giờ hãy hít một vài hơi thật chậm, thật sâu Hít vào bằng mũi Và thở ra bằng miệng Hãy để ý sự căng lên, xẹp xuống của bụng và ngực sau mỗi nhịp thở và cùng với mỗi một lần thở ra, hít vào. Hãy tạo cho mình cảm giác càng ngày càng thư thái hơn. Giờ, hãy để cho hơi thở của bạn tìm thấy giai điệu tự nhiên của nó. Chậm, đều và thư thái. Hãy tưởng tượng có một tia bức xạ sáng trắng, Từ từ xuất hiện ở phía bên trái cơ thể bạn Bắt đầu từ bàn chân trái của bạn Chuyển dịch dần dần lên bắp chân trái Đuổi chân trái Nửa thân mình bên trái Vài trái Mé cổ bên trái Nửa mặt bên trái của bạn Rồi đi thẳng lên đỉnh đầu của bạn Và lại chậm chậm đi xuống Nửa mặt bên phải Mé cổ bên phải Vai phải Nửa thân mình bên phải Hồng phải Và chân phải của bạn Tia bức xạ sáng trắng này Xâm nhập tới mọi tế bào trong cơ thể bạn Bây giờ Bạn hãy tiếp tục làm như vậy Thêm hai lần nữa Tùy theo tốc độ của riêng bạn Vừa làm vừa hình dung và trải nghiệm Việc tia bức xạ sáng trắng Đi từ dưới lên trên Mé bên trái cơ thể bạn Và lại đi xuống theo chiều bên phải là như thế nào? Trong tư thế những đầu ngón tay vẫn còn chạm vào lòng Bạn hãy bắt đầu giai đoạn tập trung hơn Bạn có thể chọn tập trung vào một biểu tượng Hoặc hình ảnh có thể nhìn thấy được Như một bông hoa Một nguồn sáng trắng Hay một mặt hồ phẳng lặng Hoặc có thể thầm nhắc đi nhắc lại một từ Một hạt giống suy nghĩ hay một câu thần chúa như Thái bình, hân hoang hoặc tôi là người đáng yêu. Hãy lặp đi lặp lại hình ảnh hoặc suy nghĩ này để không suy nghĩ nào có thể xuất hiện trong tâm trí bạn. Nếu tâm trí bạn bắt đầu đi lang thang, hãy nhẹ nhàng kéo nó trở lại điểm tập trung và hãy nhớ rằng Khả năng tập trung của bạn sẽ được nâng cao hơn nhờ tập luyện Bước tiếp theo là cảm nhận và quan sát Tách hai tay lúc trước bắt chéo của bạn ra Đặt bàn tay vào lòng chiều bàn tay hướng lên Hãy để cho tâm trí bạn thật thoải mái Chỉ để ý và quan sát bất cứ nơi nào sự căng thẳng của bạn hướng tới Có thể là suy nghĩ Đức, kế hoạch, hình ảnh, lo lắng, cảm nhận hoặc sự thấu hiểu Hãy chỉ để ý và quan sát từ vị trí của một người trung lập mà thôi Và giờ là lúc hoàn thành Hãy nắm nhẹ cả hai tay Và một lần nữa Hãy tưởng tượng có một tia sáng trắng lóa đang bao quanh bạn xâm chiếm cơ thể bạn và bảo bọc bạn thì vẫn đang được bao bọc bởi tia sáng trắng này hãy tưởng tượng mọi việc diễn ra trong ngày theo cách bạn thích có lẽ bạn sẽ phải điều chỉnh những tình huống và những sự kiện không lừa trước được tự nhiên xuất hiện nhưng hãy cứ tiếp tục và tạo ra ngày hôm nay theo cách bạn muốn nói như thế đặc biệt Chú ý tới cách bạn muốn hành động và cảm nhận trong ngày hôm nay. Hãy hình dung sự biểu thị chất lượng mà bạn chọn cho bản thân. Chẳng hạn như tình yêu, sự vui thích, sự dũng cảm, sức mạnh, sự kiên nhẫn và bền bỉ. Hãy thấy mình tương tác với người khác một cách bình tĩnh, tự tin, nhiệt tình và rõ ràng. Hãy thấy mình nói chuyện, giao tiếp một cách mạch lạc, khẳng định rõ mong muốn và ý định của mình, đòi hỏi và nhận được sự nuôi dưỡng mà bạn muốn. Bây giờ, hãy xem những bước cụ thể mà bạn cần áp dụng để đạt được những mục tiêu quan trọng của mình và tạo những ngày như bạn muốn. Hãy nhìn mặt và lắng nghe tiếng nói của những người quan trọng trong đời bạn khi họ chúc mừng bạn vì thành quả của những mục tiêu bạn đã đạt được. Hay vì những đặc trưng con người bạn Và giờ đây Hãy tưởng tượng Bạn sẽ cảm thấy như thế nào Khi sống một ngày như bạn mong muốn Hãy tạo ra những cảm giác đó Ngay lúc này Hãy hít vài hơi thật sâu Và một lần nữa Hãy để ý thức của bạn Hoài nhịp cùng sự căng lên Xẹp xuống của bụng và ngực Khi bạn hít vào Và thở ra như vậy Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng Hãy từ từ mở đôi mắt ra Bạn sẽ thấy hôm nay Quả là một ngày tuyệt vời Cuốn sách hình của bạn Cuốn sách hình có lẽ là công cụ Có giá trị nhất của bạn đó chính là tấm bản đồ về tương lai của bạn Là hình ảnh rõ ràng, xác thực Về nơi bạn sẽ đến Nó chính là giấc mơ, mục tiêu Và cuộc sống lý tưởng của bạn vì tâm trí bạn tương tác mạnh với những kích thích có thể nhìn thấy được nên việc thể hiện những khao khát của bạn bằng hình vẽ tranh ảnh sẽ giúp bạn thực sự củng cố và tăng cường được mức độ rung cảm của chúng cầu trăm nghe không bằng một thấy quả thật rất đúng đắn hình vẽ tranh ảnh có thể nhìn thấy được sẽ kích thích cảm xúc của bạn và cảm xúc của bạn chính là năng lượng rung cảm kích hoạt luật hấp dẫn Henry David Thoreau là một nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử tự nhiên người Mỹ. Ông nổi tiếng với tác phẩm Warden. Ông đã từng nói rằng Bạn đã xác định được những giấc mơ của mình. Giờ là lúc phải minh họa chúng bằng những hình ảnh cụ thể. Thế giới trong sự tưởng tượng của chúng ta chỉ là một bức tranh sơn dầu. Hãy tạo ra một cuốn sách hình ảnh có thể miêu tả rõ ràng tương lai bạn muốn tạo nên. Hãy tìm những bức tranh có thể thể hiện hoặc làm biểu tượng cho những trải nghiệm, những xúc cảm và những điều bạn muốn hấp dẫn vào cuộc đời của mình và đặt chúng vào cuốn sách của bạn. Chúc bạn tìm được niềm vui trong quá trình thực hiện điều này. Hãy sử dụng những hình ảnh chụp, những tranh ảnh cắt ra từ tạp chí, những bức tranh trên mạng Internet. Bất cứ thứ gì có thể truyền cảm hứng cho bạn, Hãy sáng tạo, bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì có thể có ý nghĩa với bạn. Hãy tự nghĩ tới phương án cho thêm những bức hình của chính bạn vào cuốn sách đó xem sao. Nếu muốn như vậy, hãy chọn bức hình chụp lúc bạn vui vẻ. Có thể bạn cũng sẽ muốn dán những lời khẳng định, những lời kích dẫn hay những suy nghĩ có tác dụng truyền cảm hứng vào cuốn sách này. Hãy nhớ chọn những từ và những hình ảnh có thể truyền cảm hứng cho bạn và khiến bạn có cảm giác thoải mái. Cuốn sách này Không giống bất kỳ một cuốn sách nào khác. Bạn là tác giả, là họa sĩ. Đây là tấm bản độ của bạn. Bạn có thể sử dụng cuốn sách hình của mình để miêu tả những mục tiêu và giấc mơ của bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của mình hoặc chỉ trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó mà bạn tập trung vào. Hãy luôn giữ mục đích sống trong tâm trí của bạn và hãy để ý tới danh sách bạn đã tạo ra khi xác định những giấc mơ của mình. Hãy giữ chúng trong một trật tự nào đó, và hãy chọn xem bạn sẽ đặt điều gì vào cuốn sách hình của mình. Tránh tạo ra một cuốn sách hỗn độn lung tung, vì điều đó chứng tỏ bạn không muốn hấp dẫn những điều lộn xộn vào cuộc sống của mình. Hãy nhớ, đó đều là những giấc mơ của bạn, vì thế hãy lựa chọn chúng thật cẩn thận. Chỉ dùng những từ ngữ và hình ảnh có thể miêu tả tốt nhất mục tiêu, tương lai lý tưởng của bạn, và truyền cảm hứng cho những xúc cảm tích cực trong bạn. Trong sự đơn giản và rõ ràng luôn tiềm ẩn một vẻ đẹp, quá nhiều hình ảnh và thông tin có thể làm bạn rối tung lên và khó có thể tập trung được. Nếu bạn đang hình dung và tạo ra những thay đổi trong nhiều lĩnh vực cuộc sống của mình, có thể bạn sẽ muốn dùng nhiều hơn một cuốn sách hình. Chẳng hạn, bạn có thể muốn dùng một cuốn sách hình cho những mục tiêu và giấc mơ cá nhân một cuốn cho mục tiêu tài chính và sự nghiệp. Thậm chí, bạn có thể muốn để cuốn sách hình về sự nghiệp của mình ở bàn làm việc trong văn phòng, xem đó như một phương tiện truyền cảm hứng và khẳng định. Sử dụng cuốn sách hình như thế nào? Hãy để cuốn sách hình ở trên bàn cạnh đầu giường của bạn, hãy dựng đứng nó để mở, nếu bạn thấy thoải mái. Mỗi sáng và mỗi tối, hãy dành thời gian để hình dung, khẳng định tin tưởng và tiếp nhận những mục tiêu của bạn buổi tối hình dung vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ là tốt nhất những suy nghĩ và hình ảnh xuất hiện trong tâm trí bạn 45 phút trước khi bạn chìm vào giấc ngủ sẽ được lặp đi lặp lại trong tiềm thức của bạn suốt đêm và những suy nghĩ cũng như hình ảnh bạn nghĩ tới lúc bắt đầu một ngày mới sẽ giúp bạn tạo ra nhữngrung trạm tương thích với tương lai mà bạn mong muốn một thời gian sau Những giấc mơ của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện. Hãy nhìn vào những hình ảnh thể hiện những thành tích của bạn và hãy biết ơn luật hấp dẫn đã có tác dụng tốt như thế nào với cuộc sống của chính bạn. Bạn phải ý thức được là luật hấp dẫn đang hoạt động. Đừng bỏ những bức tranh, hình ảnh thể hiện những mục tiêu mà bạn vừa đạt được đi. Đây chính là những thứ có ảnh hưởng, có thể nhìn thấy được. Chúng nhắc cho bạn biết. Điều bạn chủ tâm hấp dẫn Và hấp dẫn một cách có trí tuệ vào cuộc sống của mình Hãy nhớ viết lại ngày bạn đã tạo ra cuốn sách hình của mình Vũ trụ thích sự nhanh nhạy Và bạn sẽ phải ngạc nhiên với sự nhanh nhạy Mà luật hấp dẫn tương tác với những năng lượng Những cam kết và những khao khát của bạn Giống như sự ngưng đồng thời gian Cuốn sách này sẽ là minh chứng cho cuộc hành trình cá nhân Cho những giấc mơ và những thành tích bạn đã đạt được Trong một năm cụ thể nào đó Bằng hình ảnh Nó sẽ trở thành hồ sơ ghi chép sự trưởng thành Ý thức và trải nghiệm mà bạn muốn lưu giữ Và gợi nhớ lại trong những năm sắp tới Oprah Winfrey đã từng nói rằng Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn từng tham gia Là sống cuộc sống như mơ ước của chính bạn Mỗi năm, hãy tạo ra một cuốn sách hình mới Là một ý tưởng tuyệt vời Khi bạn tiếp tục phát triển, tăng trưởng và mở rộng, những giấc mơ và những khát vọng của bạn cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng, phát triển và mở rộng. Điều này sẽ giúp bạn tiếp tục tập trung, được kích thích và truyền cảm hứng. Có thể bạn muốn biến điều này thành một truyền thống mới của gia đình. Nếu bạn có con hoặc có những người em, hãy giúp chúng tạo ra những cuốn sách hình của riêng chúng và hãy khuyến khích cả những giấc mơ của chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy quá trình này có thể thực sự hứng thú, có tác dụng lớn lao và có thể truyền cảm hứng tới mức nào. Những cuốn sách hình này cần phải được lưu giữ và nâng niu. Chúng không chỉ ghi chép những giấc mơ của bạn mà còn ghi lại sự lớn lên và những thành tích của bạn. Không gì có thể quý giá hơn những giấc mơ của bạn. Những từ ngữ và hình ảnh tuyệt vời này tượng trưng cho tương lai của bạn. Chúng tạo ra những rung cảm tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn và muốn tạo ra trong cuộc sống của mình. Hãy sử dụng cuốn sách hình của bạn như sau. Hãy thường xuyên nhìn cuốn sách hình của bạn và cảm nhận những cảm hứng mà nó mang lại. Hãy cầm nó trong tay và thực sự tiếp nhận tương lai mà nó vẽ ra. Hãy đọc to những lời khẳng định hay những câu truyền cảm hứng trong cuốn sách lên. Hãy sống theo cách đó. Hãy cảm nhận Bạn sẽ như thế nào trong tương lai mà bạn đã tạo ra hãy tin tưởng nó đã là của bạn hãy biết từng những điều tốt đẹp đã có trong cuộc đời bạn hãy nhận biết được bất cứ mục tiêu nào bạn đã đạt được phải nhận biết được những thay đổi mà bạn đã nhìn thấy và cảm nhận được phải nhận biết sự hiện diện của chúa trong cuộc sống của bạn phải nhận biết được luật hấp dẫn đang vận hành trong cuộc sống của bạn hãy xem sách trước khi đi ngủ, Và ngay khi thức dậy, hãy hình dung tương lai của bạn. Hãy tưởng tượng đến những khả năng có thể xảy ra. Hãy nghĩ rằng chúng là có thật. Dennis Waitley, sinh năm 1933, là nhà diễn giả, nhà tư vấn và là nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Ông là cố vấn cho rất nhiều nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp trong top 500 và là tác giả của 15 cuốn sách bán chạy như Being the Best. The Joy of Working, đã nói rằng, giấc mơ là hình ảnh sáng tạo về cuộc sống của bạn trong tương lai. Bạn cần phải bước ra khỏi vùng trời bình yên hiện tại của mình và phải quen dần với những điều lạ lẫm hay những điều bạn chưa biết. Chương 12 Thái độ Thái độ của bạn có thể tạo ra hoặc phá bỏ bất kỳ thuận lợi nào. Thái độ Chính là nguồn năng lượng bạn mang trong mình. Bạn có thể có thái độ tích cực về những sự kiện diễn ra trong đời bạn, mà cũng có thể bạn chỉ có than phiền và khổ đau. Điều đó do bạn quyết định. Bạn có thể chủ tâm chọn tương tác một cách tích cực với hầu hết những sự kiện, tình huống. Thái độ tích cực đơn giản chỉ là một lựa chọn của bạn mà thôi. Bạn có thể thay đổi thái độ cũng như cuộc đời của mình. Tiến sĩ Norman Vincent Peale đã từng nói rằng bất cứ sự việc nào mà chúng ta phải đương đầu cũng không quan trọng bằng thái độ của chúng ta với sự việc đó vì chính thái độ mới là điều quyết định sự thành bại của chúng ta. Chúng ta, ai cũng biết những người có thái độ tiêu cực họ thường xuyên than phiền, càng nhằn và rên rỉ dường như chẳng có gì là tốt đẹp đối với họ. Họ là nạn nhân thường xuyên của cuộc sống. Họ không thoải mái và dường như chỉ kéo tuột chúng ta xuống theo đúng nghĩa đen của từ này. Đó là vì họ đang hoạt động ở một tần số thấp hơn. Và thông qua luật hấp dẫn, họ thậm chí còn hấp dẫn thêm nhiều điều để than phiền. Lý do khiến họ mắc kẹt vào lối sống tiêu cực đó vì họ thường xuyên tập trung những suy nghĩ và năng lượng của mình quá khứ và hiện tại tiêu cực. Làm như vậy là họ đang tạo nên một tương lai chẳng khác gì quá khứ và hiện tại. Hãy nhớ rằng, điều mà bạn liên tục nghĩ tới như thế nào sẽ xuất hiện đúng như thế ấy. Mà khác, chúng ta cũng biết những người có thái độ tích cực, những người dường như lúc nào cũng vui vẻ, những người có vẻ như đã thực sự kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống của họ, họ vui vẻ hơn. Thật tuyệt khi được ở quanh nguồn năng lượng của họ Và họ đang hoạt động ở một tần số cao hơn Hình như lúc nào những việc tốt đẹp cũng tự tìm đến với họ Không nghi ngờ gì nữa, họ là những người hạnh phúc Thông qua luật hấp dẫn, họ đã chủ động tham gia vào quá trình tạo nên cuộc sống hạnh phúc Bằng cách tập trung và đánh giá cao những mặt tích cực trong cuộc sống hiện tại Và họ biết trong chờ những điều tích cực trong tương lai của mình Abraham Lincoln đã từng nói rằng Con người chỉ vui khi chính họ quyết định để tâm trí mình vui vẻ Bất cứ khi nào có thể Hãy cho phép mình được ở bên những người tích cực Có thể nâng đỡ tinh thần của người khác Hãy dành thời gian để ở bên những người phát triển về mặt tinh thần Những người bạn yêu quý Những người sẽ hỗ trợ bạn theo những cách lành mạnh Những người sẽ khuyến khích bạn phát triển sẽ vui mừng vỗ tay khi bạn thành công. Hãy cho phép mình đứng trong hàng ngũ những người có khả năng truyền cảm hứng bằng năng lượng và thái độ tích cực. Có thể bạn cũng muốn tìm một nơi tâm linh, một tổ chức từ thiện hay một nhóm người có khao khát phát triển cá nhân giống như bạn. Bạn cũng có thể lập nên một nhóm nhỏ những người có cùng mục tiêu và sở thích. Sức mạnh nằm ở những con số Và với một nhóm như thế, thái độ tinh thần cao hơn là điều có thể trở thành hiện thực. Bằng cách tập hợp nhau lại dựa trên một nền tảng của mục tiêu và ý định, tất cả các bạn có thể trải nghiệm sự phát triển mạnh mẽ hơn, nhận được nhiều kết quả hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Việc tập hợp một nhóm quân sư như thế này sẽ tạo ra một diễn đàn độc đáo để chia sẻ những ý tưởng, lắng nghe những phản hồi, kích thích trí não, khơi dậy sự thành thật, lòng tin và khả năng truyền cảm hứng nó đã được chứng minh là một công cụ hữu ích đối với sự phát triển và thành công của công việc kinh doanh trong nhiều năm qua. Henry Ford, Thomas Edison, Napoleon Hill, Harvey Firestone và Andrew Carnegie đều là những thành viên của nhóm quân sự tương tự. Thomas Edison từng nói rằng, trong đời mình Tôi chưa bao giờ phải làm việc một ngày nào vì ngày nào cũng tràn đầy niềm vui. Vậy, chúng ta đối phó với những người tiêu cực trong cuộc sống mình như thế nào? Trước tiên, hãy nhớ rằng bạn không phải chịu trách nhiệm cho mức độ phát triển hay nhận thức của họ. Bạn chỉ có thể là tấm gương cho họ và hãy giữ cho năng lượng rung cảm của bạn ở mức cao nhất có thể. Bạn không thể dạy họ bất cứ điều gì khi họ chưa sẵn sàng Không hề muốn học Tuy nhiên, hãy ghi nhớ điều này Không ai hoàn toàn tiêu cực cả Bạn có thể tập trung vào những đặc điểm tích cực trong con người họ Và đánh giá cao những phẩm chất tốt đẹp Có tác dụng trong mối quan hệ giữa bạn và họ Bạn cũng có thể ghi nhận những điều về họ Mà bạn thấy thích thú và ngưỡng mộ Điều này có thể sẽ khuyến khích họ thể hiện nhiều hơn nữa Những đặc điểm tích cực này Đừng chỉ trích những người tiêu cực, hãy hạn chế tối đa thời gian tương tác với họ, tránh hẳn họ nếu bạn có thể, và hãy trở thành một tấm gương về thái độ tích cực. Hiển nhiên, nếu những người này là thành viên trong gia đình hay đồng nghiệp của bạn thì sẽ thật khó khăn để có thể tránh được họ, nhưng hãy gắn hết sức để tránh những vấn đề mâu thuẫn, giữ cho thái độ của bạn vẫn tích cực và không để mình vướng vào những mâu thuẫn khi nó xảy đến. Cuối cùng, bạn cần phải đưa ra một quyết định có tiếp tục những mối quan hệ này nữa hay không? Thái độ của bạn rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn. Và ngược lại, cảm xúc của bạn lại ảnh hưởng tới trường năng lực xung quanh bạn, đồng thời chuyển yêu cầu có thêm nhiều hơn những điều tương tự của bạn tới vũ trụ. Hãy xem xét kỹ lưỡng thái độ của bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Liệu có thể cải thiện nữa không? Henry Ward Beecher là một nhà cải cách xã hội và một diễn giả nổi tiếng nước Mỹ giữa thế kỷ 19. Vụ kiện ông có quan hệ với một người phụ nữ đã có chồng là một trong những vụ kiện nổi tiếng nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Ông đã từng nói rằng Nghệ thuật hạnh phúc nằm trong khả năng cảm nhận niềm vui hạnh phúc từ những điều bình dị của cuộc sống. Hãy thử thay đổi thái độ. Và tìm niềm vui từ những điều bình dị trong cuộc sống Ai cũng có những nhiệm vụ và những công việc thường ngày Từng khiến mình thấy sợ hãi trong quá khứ Tại sao không tạo ra thách thức cho mình Bằng cách biến những điều đó thành cơ hội để phát triển Hãy thay đổi cách tiếp cận của bạn với việc đi đổ rác Và thanh toán hóa đơn Đây đều là những việc cần thiết Và chúng sẽ không thể biến mất được Vậy tại sao bạn không thử thích chúng một lần Hãy bật nhạc lên khi bạn dọn dẹp bếp và đổ rác. Hãy học cách cảm ơn mỗi tờ hóa đơn bạn phải trả và thanh toán chúng với niềm vui hay sự thích thú. Hãy biết ơn vì bạn đã thực sự may mắn như thế nào vì những điều bạn đã có trong cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi năng lượng của mình, tạo ra một chút vui vẻ và nhìn nhận những việc đó như những cơ hội để bạn chăm sóc bản thân và đóng góp cho những người bạn yêu thương. Đừng coi đó là những gánh nặng Khi bạn có thể học cách nhìn nhận mọi nhiệm vụ và tình huống Bằng thái độ lạc quan, thích thú và đồng cảm Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt gần như ngay lập tức trong cuộc sống của mình Cuộc sống này là do chính bạn tạo nên Hãy nhớ rằng cuộc sống này là một cuộc hành trình Và cuộc sống là để tận hưởng Duy trì thái độ tích cực, vui vẻ, biết ơn thân thiện và hào phóng, cho phép mình được ở bên những người và những năng lượng tích cực. Chờ mong mỗi ngày mới với sự háo hức và thích thú của một đứa trẻ. Ai biết điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Luôn tin tưởng và hãy tận hưởng niềm vui. Tương lai của bạn sẽ hé mở theo những cách kỳ lạ. Wayne Dyer đã từng nói rằng hầu hết mọi người đều đang tìm kiếm hạnh phúc. Họ đang chờ mong nó, họ đang cố tìm nó ở một ai đó hoặc một nơi nào đó bên ngoài họ. Đó chính là một sai lầm cơ bản. Hạnh phúc ở trong bạn, nó phải xuất phát từ cách bạn tư duy Lòng biết ơn và sự cảm kích Thái độ tốt nhất mà bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác là lòng biết ơn và sự cảm kích. Việc thật sự biết ơn những gì bạn đang có trong cuộc sống này Sẽ tự động hấp dẫn thêm nhiều điều tốt đẹp vào cuộc sống của bạn Hãy đưa ra quyết định sáng suốt, thừa nhận và đánh giá cao tất cả những gì bạn đã được ban cho Những cảm xúc này chính là tần số rung cảm cao nhất Và thông qua luật hấp dẫn, chúng sẽ hấp dẫn thêm nhiều những việc thậm chí còn đáng biết ơn hơn nữa Hãy tỏ ra biết ơn Với cả những tình huống khó khăn, thách thức trong cuộc sống Thường thì qua những tình huống này Chúng ta sẽ trưởng thành hơn Cả về tinh thần và tình cảm Bạn có thể học được cách nhìn nhận mỗi trở ngại Nhiều một cơ hội để phát triển một phẩm chất, kỹ năng, hiểu biết Hay sự thông thái mới nào đó Và hãy biết ơn những bài học đó Mỗi thách thức và mọi thách thức Đều là cơ hội để chúng ta phát triển và mở rộng Nắm bắt những dịp may này và biết ơn tất cả những gì bạn học được trong quá trình đó. Việc giữ thái độ tích cực và đánh giá cao những cơ hội không những giúp bạn tránh được việc hấp dẫn thêm những tình huống khó khăn vào cuộc sống của mình mà còn tạo ra một trường năng lượng tích cực hút thêm nhiều điều bạn thực sự mong muốn. Joseph Wood Crutch đã từng nói rằng Hạnh phúc từ bản thân nó đã là một dạng thức Của lòng biết ơn Còn Zig Một nhà văn Một người bán hàng Và là diễn giả nổi tiếng người Mỹ Là tác giả cuốn Hẹn bạn trên đỉnh thành công See you at top Ông đã từng nói rằng Lòng biết ơn là quan trọng nhất Và có thể thay đổi cuộc sống nhiều nhất Trong tất cả những thái độ Mà chúng ta có thể đạt được Biểu hiện của lòng biết ơn Mỗi ngày, hãy cố gắng mang theo một viên đá, một viên kim cương, một vật kỷ niệm hoặc một món đồ có ý nghĩa nào đó bên bạn. Trong suốt cả ngày, mỗi lần bạn cho tay vào túi lấy tiền hay chìa khóa, nó sẽ là một vật hiện hữu nhắc bạn dừng lại và nghĩ về điều gì đó mà bạn cần biết ơn. Đây là một cách rất tốt để tăng cường nhận thức của bạn về tất cả những gì bạn cần biết ơn. Hãy dành ra một lúc để thở. Và cảm nhận cảm xúc thật sự của lòng biết ơn Thủ thuật lưu tâm đơn giản này Sẽ giúp bạn nâng cao được tần số rung cảm của mình Và giữ bạn ở trạng thái cân bằng của lòng biết ơn Một tác giả khuyết danh nào đó đã từng nói rằng Niềm vui là một thái độ Nó là hiện thân của tình yêu Đối với bản thân và đối với người khác Nó xuất phát từ cảm giác thanh bình bên trong Từ khả năng cho và nhận sự đánh giá cao cái tôi và người khác. Nó là trạng thái của lòng biết ơn và sự trắc ẩn, là cảm giác được kết nối với con người siêu phàm của bạn. Nhật ký lòng biết ơn của bạn. Hãy bắt đầu một cuốn nhật ký ghi lại lòng biết ơn và sự trắc kịp của bạn mỗi ngày. Đây là một công cụ quan trọng trong tiến trình của sự phát triển và nhận thức của bạn. Mỗi ghi chép về một ngày trong nhật ký không cần phải dài lê thê Chỉ cần liệt kê đơn giản, ngắn gọn năm việc Bạn thấy cần phải cảm ơn trong ngày hôm đó là đủ Cuốn nhật ký này chính là nơi để bạn tôn vinh Và đánh giá cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường nhật của mình Lòng biết ơn Mỗi tối, trước khi đi ngủ Hãy dành ra vài phút để tổng kết lại ngày hôm đó của bạn Hãy nghĩ về những sự kiện xảy ra trong ngày, hãy nhớ lại xem có bao nhiêu chuyện tốt đẹp đã xảy ra ngày hôm đó, và hãy nhớ đánh giá cao cả những thách thức mà bạn phải đối mặt. Hãy chọn ra năm việc, người hoặc sự kiện nào đó mà bạn thấy biết ơn nhất. Ở đây không có cái gọi là đúng hay sai, chỉ có bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai mà bạn thấy cần phải thành thật cảm ơn vì ngày đặc biệt hôm đó. Đó có thể là ánh nắng mặt trời ấm áp trên gương mặt bạn Có thể là một làn gió nhẹ, một lời nói tốt đẹp Một người bạn hay chỉ đơn giản là một cảm giác mãn nguyện với điều gì đó Bạn đã hoàn thành trong ngày Đó có thể là cách bạn đối phó với một tình huống đặc biệt nào đó Tình huống mà trong quá khứ bạn đã không thể kiềm chế nỗi cảm xúc của mình Bất cứ điều gì bạn thấy cần phải biết ơn Khi bạn viết ra những điều đó vào nhật ký của mình hãy thấy biết ơn và thật sự cảm kích hãy nói lời cảm ơn sự thừa nhận dành ra một chút thời gian để đích thân thừa nhận những thay đổi đang diễn ra trong bạn hãy thừa nhận luật hấp dẫn đã hoạt động tốt như thế nào trong cuộc sống của bạn hãy viết ra bất cứ sự kiện đặc biệt nào nơi có sự hiện diện của luật hấp dẫn bãi độ xe mà bạn đã hình dung Cuộc gặp mặt mà bạn muốn lên lịch khoản tiền thưởng mà bạn được nhận Thứ hàng mà bạn mong muốn Người đồng ý giúp đỡ bạn khi bạn hỏi Những điều kỳ diệu có thể Và thực tế là vẫn diễn ra hàng ngày Chúng vẫn thường xảy ra xung quanh bạn Hãy vinh danh chúng Hãy để ý đến chúng Thông qua việc thừa nhận Bạn sẽ càng ngày càng ý thức tốt hơn Về những điều kỳ diệu vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của mình Hãy dành ra một chút thời gian để suy ngẫm Và hãy coi việc viết lại nhật ký lòng biết ơn và sự cảm kích của bạn Như một phần thiêng liêng trong lịch trình hàng ngày của mình Việc liên tục thể hiện niềm vui, lòng biết ơn của bạn Sẽ tiếp tục hút thêm nhiều niềm vui, tình thương và sự đủ đầy cho cuộc sống của bạn Bạn sẽ bắt đầu để ý tới sự thay đổi trong nhận thức Về mỗi một sự kiện trong ngày của mình Bạn sẽ ý thức hơn về những điều tích cực luôn xảy ra xung quanh bạn mỗi ngày. Sự tập trung của bạn sẽ thay đổi, năng lượng của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ bắt đầu đánh giá cao những may mắn mà bạn đã đang có được. Và luật hấp dẫn sẽ tương tác với những trung cảm cao hơn mà bạn đang tạo ra đó. Hãy tận hưởng cuộc hành trình này. Ralph H. Blum, một nhà văn một nhà nhân loại học người Mỹ. Ông nổi tiếng với bộ tác phẩm Ruins, The Book of Ruins, The Healing Ruins and The Serenity Ruins. Ông đã từng nói rằng mỗi ngày hãy sống trong niềm vui và lòng biết ơn. Sự an tĩnh trong cuộc đời nằm ở lòng biết ơn, niềm hạnh phúc lặng lẽ. Chương 13 Cầu Nguyện và Thiền định Cầu nguyện và thiền định là sự kết nối của chúng ta với những sức mạnh lớn hơn, cao hơn chúng ta. Mỗi ngày, hãy dành một khoảng thời gian nhất định để tránh xa những tiếng ồn ào náo nhiệt, dành thời gian ở một nơi tĩnh lặng. Đó cũng là lời cam kết cho sự trong sạch và bình an bên trong con người bạn. Chúng ta cần một khoảng thời gian và không gian trong cuộc sống để nhớ rằng chúng ta thật sự là ai. Điều gì là quan trọng với chúng ta Và con người thật sự của chúng ta nằm ở đâu Đã đến lúc chúng ta có được một tinh thần bình thản Một tâm hồn thư thái Đã đến lúc chúng ta lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống Và nó sẽ kết nối chúng ta lại với ngọn nguồn của mình Chúng ta có khả năng nghe thấy tiếng nói bên trong con người mình Một cách tốt nhất thông qua việc cầu nguyện thiền định và suy ngẫm. Đó không chỉ là lúc chúng ta kết nối với Chúa Trời mà chúng ta còn kết nối với chính bản thân chúng ta và tiềm thức sáng tạo của chúng ta nữa. Chính khoảng thời gian này sẽ nuôi dưỡng và đưa chúng ta đến cấp độ sâu sắc nhất cả về mặt vật chất, tinh thần và cảm xúc. Một vài người nói rằng chúng ta nói chuyện với thế lực siêu nhiên qua việc cầu nguyện trong quá trình thiền định và qua quá trình suy ngẫm trong im lặng. Chúng ta có thể nhìn vào bên trong và kết nối với sự thông thái và bản chất sâu sắc hơn trong chính chúng ta. Qua từng bước của quá trình tập luyện, chúng ta đang mở rộng trái tim và khối óc của mình, chuẩn bị đón nhận những chỉ dẫn và cảm hứng thiên liêng nhất. William McGill, một nhà tâm lý học, một tác giả người Mỹ, đã từng nói rằng Giá trị của những lời cầu nguyện bền bỉa Không phải là việc người sẽ nghe chúng ta nói Mà là chúng ta sẽ nghe người nói Nếu bạn chưa bao giờ tập thiền Dưới đây là một bài hướng dẫn đơn giản giúp bạn bắt đầu Hãy tìm một nơi yên lặng và thật thoải mái Bạn phải có ít nhất từ 10 đến 15 phút Và đảm bảo sẽ không bị ai quấy rầy Hãy ngồi thật thoải mái Trần tư thế thẳng lưng nhưng đừng quá cứng nhắc. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Thư giãn và nỗ lực hết sức để gạt mọi ý nghĩ về quá khứ và tương lai ra ngoài. Bạn phải tập trung vào lúc này, vào chính thời điểm hiện tại. Ngay bây giờ Hãy chú ý hơn đến hơi thở của mình Bằng cách tập trung sự chú ý của bạn vào cảm giác Khi luồn không khí đi vào và đi ra khỏi cơ thể Hãy cảm nhận bụng bạn khẽ phập phòng lên xuống Khi bạn hít vào, thở ra Hãy cảm nhận sự dễ chịu và ấm áp Của không khí đi qua lỗ mũi lúc bạn hít thở Hãy chú ý mỗi thay đổi của từng nhịp thở và xem chúng khác nhau như thế nào. Hãy quan sát khi những suy nghĩ của bạn đến rồi đi. Đừng kìm nén, hãy phớt lờ bất cứ suy nghĩ nào xuất hiện trong tâm trí bạn. Nhận diện chúng và cứ để mặt chúng trôi đi. Bạn luôn phải quay trở lại với sự tập trung vào việc hít thở của mình. Nếu bạn nhận thấy mình đang bị cuốn theo những suy nghĩ kia, hãy quan sát xem tâm trí bạn đi đến đâu và đừng đánh giá hay phán xét gì cả, chỉ quay trở lại với hơi thở của mình. Hãy coi hơi thở là nơi nương tựa cho những nghĩ suy của bạn. Khi thời gian thiền định gần hết, hãy ngồi yên lặng, và chậm rãi để những suy nghĩ của bạn quay lại với môi trường xung quanh. Từ từ đứng dậy và chân tay một lát. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng quay trở lại với công việc hàng ngày của mình với một tinh thần thoải mái và tươi mới hơn. Chimoy, một trí giả, tác giả, nhà soạn nhạc, hòa sĩ, vận động viên người Hy Lạp, sau nhập cư sang Mỹ. Ông từng được trao giải Nobel Bên Hòa Bình năm 2007. Ông đã từng nói rằng, nếu chúng ta biết nghệ thuật thiên liêng của sự tập trung, nếu chúng ta biết nghệ thuật thiên liêng của việc thiền định, nếu chúng ta biết nghệ thuật thiên liêng của sự suy ngẫm chúng ta sẽ thống nhất được thế giới bên trong và bên ngoài một cách dễ dàng và có ý thức. Có rất nhiều phương pháp tập thiền, nhưng nhìn chung, Chúng bao gồm việc ngồi yên và im lặng trong một thời gian. Bạn phải tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở hoặc vào một lời cầu khẩn nào đó. Nếu bạn là người mới tập thiền lần đầu, suy nghĩ và tâm trí của bạn có thể sẽ lang thang và trôi giạc về một nơi nào đó. Bạn cũng nhớ đừng cảm thấy quá căng thẳng nếu điều này xảy ra. Đó chỉ là một phần trong quá trình học thiền định. Tôi rất thích hình ảnh ẩn dụ, ví thiền định cũng giống như khi ta đứng trên bờ sông và ngắm những con thuyền trôi đi. Mỗi một giây phút trôi qua, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đang ở trên một trong những con thuyền đó và đang trôi theo dòng nước. Lúc đó, đơn giản là bạn hãy ra khỏi con thuyền và leo lại lên bờ sông. Tiếp tục quan sát những con thuyền, đó chính là những suy nghĩ của bạn. Đừng lo lắng về chuyện bạn có ra khỏi con thuyền đúng cách hay không. Nếu bạn chịu dành nhiều thời gian để tập luyện, dần dần bạn sẽ có được khả năng tập trung. Việc tập thiền đúng cách sẽ giúp bạn xóa hết mọi bối rối trong tâm trí, gột rửa những suy nghĩ và nâng cao sự kết nối bên trong tinh thần của bạn. Nó làm tinh thần bạn tươi mới, cơ thể bạn được thư giãn và tâm hồn bạn trở nên bình yên hơn. Thiền là một công cụ để bạn phản chiếu và tìm hiểu con người bên trong mình. Nó cũng là một trong những cách tĩnh tâm tốt nhất để nhận được những chỉ dẫn thiêng liêng. Thông qua việc tập thiền, bạn sẽ có được nhận thức rõ ràng hơn về những xung lực, sự sáng suốt, những ý tưởng, cảm xúc và nguồn cảm hứng trực giác huyền ảo. Voltaire, tên thật là François-Marie Arouet, nhà văn học Tác giả, nhà bình luận, nhà thần luận, triết gia người Pháp đã từng nói rằng Thiền định là sự hòa tan của những suy nghĩ trong nhận thức vĩnh cửu hoặc thuần khiết Mà không có bất cứ khách thể nào là trạng thái biết mà không cần suy nghĩ Gắn liền cái hữu hạn với cái vô hạn Mỗi ngày bạn nên dành một khoảng thời gian để suy ngẫm trong tĩnh lặng, cầu nguyện hoặc tập thiền Giữ đây là một vài lời cầu khẩn, bạn có thể sử dụng để bắt đầu thực hành. Chúng con tìm kiếm phương cách để thay đổi cuộc sống của mình. Chúng con cầu xin sự chỉ dẫn và sự rõ ràng. Chúng con cầu mình tìm thấy được mục đích và nhiệm vụ trong cuộc sống. Chúng con cầu xin những nguồn cảm hứng thiêng liêng. Chúng con cầu xin được làm đầy tớ của người. Chúng con cầu xin được rủ bỏ tất cả những ý nghĩ lạc hầu, tiêu cực và giới hạn. Chúng con cầu xin rằng những suy nghĩ và hành động của chúng con sẽ mở ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chúng con cầu xin những phép màu không chỉ đến với cuộc sống của riêng chúng con, mà còn đến với cuộc sống của những người khác nữa. Chúng con biết ơn người. Chúng con cầu xin sự bình an. Chúng con cầu xin sự hài hòa. Chúng còn cầu sinh sẽ tạo ra được một sự khác biệt trong thế giới này khi cầu nguyện và tập thiền có một thuật giả kim xảy ra từ bên trong con người bạn chúng giúp bạn rủ bỏ khỏi tâm trí những mối lo những suy nghĩ tiêu cực chúng tạo nơi trú ng cho niềm vui niềm hạnh phúc và tình yêu đó là những quá trình chuyển hóa sẽ thay đổi bạn ở mức độ tế bào dần dần Chúng sẽ thay đổi sống não của bạn, khiến bạn cảm thấy thoải mái và tạo ra cảm giác hạnh phúc cho bạn. Ngoài ra, tần số rung động của những cảm xúc tích cực này lại hòa hợp một cách hoàn hảo với những thứ bạn muốn hấp dẫn vào cuộc sống của mình. Thông qua việc cầu nguyện, suy ngẫm và thiền định bạn đang đến với một quyền lực cao hơn. Chúng dẫn bạn đến gần hơn với những tiềm năng và trí tuệ vô hạn của vũ trụ. Sự thành tâm và cam kết của bạn Với sự phát triển và mở rộng về mặt tinh thần Sẽ giúp bạn biến đổi nhận thức của mình Và đưa bạn lên một tầm nhận thức vĩ đại hơn Của những điều kỳ diệu, những hoàn cảnh, những khả năng Và sự đồng bộ đã hoạt động trong cuộc sống của bạn Bạn đang thừa nhận rằng Có tồn tại một quyền lực cao hơn trong cuộc sống của mình Cầu nguyện, suy ngẫm và thiền định những công cụ cần thiết và có tác động mạnh trong cuộc sống của bạn. Hãy cam kết là bạn sẽ sử dụng chúng. Chúng đang trên đường đến với bạn rồi đó. Chương 14. Hành động. Hành động. Hãy bắt đầu mở rộng trái tim và tâm trí bạn. Cam kết với bản thân mình rằng bạn sẽ sử dụng các công cụ mà chúng tôi đã cung cấp vào cuộc sống hàng ngày. Và cố gắng để ý hơn nữa tới sự đồng bộ kỳ diệu tồn tại trong cuộc sống của bạn. Hãy quét sạch những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực tồn đồng trong bạn. Hãy quét sạch mọi nghi ngờ. Và sau đó, bạn hãy bắt đầu hành động mỗi ngày, mọi ngày. Nó sẽ giúp bạn tiến đến gần hơn với mục đích và những ước mơ của bạn. Hai loại hành động dành cho bạn. Hành động hiển nhiên. Chúng ta đều rất quen thuộc với loại hành động này. Tôi sẽ lấy một vài ví dụ về những hành động hiển nhiên. Chẳng hạn như, nếu bạn muốn có một chiếc xe hơi mới, hãy thử lái tất cả các loại xe bạn thích, lựa chọn chính xác kiểu dáng và mẫu mã và tiết kiệm 10% vào tài khoản xe hơi của bạn. Nếu bạn muốn trở thành một bác sĩ, thì những hành động hiển nhiên bạn phải làm là thi vào trường y, học các khóa học chuyên ngành, vân vân và vân vân. Những hành động hiển nhiên luôn logic Chúng là những hành động có thể đoán trước được Do chúng bắt nguồn từ nhận thức của chúng ta Hành động được truyền cảm hứng Hành động được truyền cảm hứng thì thất thường hơn Và đôi khi dường như chẳng có chút gì liên quan đến những mục tiêu chính của bạn Một khi bạn bắt đầu kết nối với nhận thức cao hơn Bằng cách sử dụng cuốn sách hình Những lời khẳng định, sự hình dung, nhật ký lòng biết ơn thiền định và cầu nguyện. Vũ trụ sẽ bắt đầu đáp lại bạn bằng những ý tưởng, những con người, cơ hội, tiền bạc và cả nguồn lực bạn cần để hoàn thiện giấc mơ của mình và biến những giấc mơ ấy thành hiện thực. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã có những ý tưởng đầy cảm hứng, những cảm giác xung động và những kích thích nhẹ nhàng từ những giấc mơ của mình. Bạn phải hành động dựa vào chúng Hãy để sự tò mò và niềm thích thú dẫn đường cho bạn Đó chính là những hành động được truyền cảm hứng Nó là hành động sinh ra từ sự sẵn sàng tin tưởng vào trực giác của bạn Làm theo điều linh cảm bạn mách bảo Và lắng nghe tiếng nói từ bên trong con người bạn Hành động được truyền cảm hứng Là một biểu hiện của lòng tin và những mong đợi tích cực của bạn Loại hành động này đi qua tiềm thức của bạn và được truyền cảm hứng bởi nhận thức và sự cởi mở của bạn với những khả năng xung quanh mình. Nó nói lên niềm tin và sự kết nối của bạn. Hành động được truyền cảm hứng cần có niềm tin hỗ trợ bởi chúng ta ít quen thuộc với nó hơn so với hành động hiển nhiên. Anais Nin, tác giả người Pháp, đã từng nói rằng những giấc mơ đi qua hành động thật sự, từ những hành động lại sinh ra những giấc mơ Và sự phụ thuộc lẫn nhau này tạo ra dạng thức sống cao nhất. Trực giác của bạn thường rất thiên liêng và chúng dường như không có mối quan hệ trực tiếp nào với việc hoàn thành những giấc mơ của bạn cả. Nhưng nếu bạn làm theo chúng, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thật kỳ diệu. Dựa trên những khát vọng của bạn, trực giác sẽ sớm dẫn bạn đi trên con đường của sự chuyển hóa, phát triển và hoàn thiện đầy kỳ diệu. Con đường này có thể trồng hơi khác so với con đường bạn vẫn thường mường tượng ra. Hãy học cách tin tưởng con người trong sâu thẳm của bạn. Hãy học cách tin vào quá trình này, học cách tin tưởng vào Chúa và vũ trụ này. Bạn đang cùng tạo ra một quyền lực cao hơn, quyền lực ấy biết và nhìn thấy nhiều hơn bạn. Vậy nên, hãy chuẩn bị để không chỉ bước những bước đi hiển nhiên và logic. Những bước đi sẽ dẫn bạn trực tiếp đến giấc mơ và khát vọng của bạn Mà hãy bước cả những bước đi ít hiện nhiên hơn nữa Hãy có niềm tin và sẵn sàng bước tiếp với những ước mơ đầy tự tin và thuyết phục Bạn biết đấy, vũ trụ sẽ sáng lòng ủng hộ bạn nếu bạn thật sự nỗ lực Bất cứ hành động nào cũng chỉ là sự mở rộng logic của lòng tin và sự tin tưởng của bạn Nếu bạn không thật sự tin tưởng mình có thể làm được điều đó Bạn sẽ không thể có bất cứ hành động nào cả Sự khác biệt cơ bản ơi đây là hành động hiển nhiên Thì hầu như chỉ phụ thuộc vào bạn Và chỉ một mình bạn thôi Trong khi để có được hành động được truyền cảm hứng Bạn phải sử dụng sức mạnh của tiềm thức, tin tưởng Và cùng tạo ra nó với vũ trụ Sự kết hợp của hai yếu tố này thật lý tưởng Ralph Waldo Immersion Nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ Là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu Việt ông đã từng nói rằng tư tưởng là hoa ngôn ngữ là nụ còn hành động mới thực sự là quả ngọt hãy nhớ rằng thông qua luật hấp dẫn vũ trụ sẽ mang đến cho bạn tất cả những gì bạn cần để vườn tới những mục tiêu của mình bạn sẽ hấp dẫn được tất cả những nguồn lực những ý tưởng và con người cần thiết vào cuộc sống của bạn Tuy vậy, việc bạn có nhận ra chúng và làm theo những tư tưởng và ý tưởng được truyền cảm hứng đó hay không là tùy thuộc ở bạn. Eileen Cardi đã từng nói rằng Mọi thứ bạn muốn đang đợi bạn ở ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn, nhưng bạn phải hành động mới có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công. Hãy mong đợi mọi nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng. Hãy mong đợi mọi câu hỏi sẽ có lời giải đáp. Hãy mong đợi sự đủ đầy ở mọi cấp độ. Hãy bắt đầu dành chỗ trong cuộc sống của bạn cho những vẻ đẹp và sự giàu có mà bạn xứng đáng có được. Hãy nhớ rằng bạn thật sự có quyền lực, ước mơ và khát vọng là chưa đủ. Bạn phải thực sự sẵn sàng cả bên trong và bên ngoài để tạo ra cuộc sống như bạn vẫn hẳn mơ ước. Bạn cũng phải rèn luyện đủ để làm theo được những công việc hàng ngày, Chúng sẽ giữ bạn trong tình trạng rung cảm tích cực Phù hợp với tương lai mà bạn mong muốn Vậy hãy cam kết mỗi ngày Bạn đều thực hiện những hành động này Hãy kết hợp trình tự này Vào những việc bạn vẫn làm hàng ngày Trình tự hàng ngày Hãy bắt đầu mỗi ngày của bạn Bằng cách dành ít nhất 5 phút Tập trung tâm trí vào những mong muốn Mục tiêu và ý định của bạn Hãy thật thoải mái Nhắm mắt lại Và hình dung ra tất cả những mục tiêu Và khát vọng của bạn Như thể bạn đã thực hiện được chúng rồi Hãy cảm nhận như điều đó đang thật sự diễn ra Hãy nhìn cuộc sống mỗi ngày của bạn chính xác Như cách bạn muốn nó diễn ra Sử dụng các công cụ của bạn mỗi ngày Cuốn sách hình, nhật ký lòng biết ơn Biểu hiện của lòng biết ơn Và những lời khẳng định Sẽ giúp bạn có được nguồn cảm hứng xác thực từ bên ngoài Giúp bạn có những năng lượng thay đổi tích cực Hãy cam kết thực sự sử dụng những công cụ này mỗi ngày và áp dụng chúng vào cuộc sống của bạn. Bắt đầu chú ý vào việc mỗi ngày bạn thường xuyên có những phản ứng về mặt cảm xúc ra sao, nếu những phản ứng ấy không liên quan đến việc tạo ra cuộc sống như mong ước của bạn. Thay đổi tư tưởng và cảm xúc sao cho chúng trở thành một trung cảm tương thích với những thứ bạn muốn hấp dẫn. Tập trung vào những thứ mang đến cho bạn niềm vui và giữ những mong đợi của bạn ở trạng thái tích cực. Hãy nhớ tầm quan trọng của lòng biết ơn và sự cảm kích ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Mỗi ngày, hãy dành ra một khoảng thời gian để kết nối chính bạn với Chúa. Mỗi ngày, hãy thực hiện những hành động liên kết với mục đích, mục tiêu và những khát vọng của bạn. Thật sự quan tâm và chú ý đến điều đó. Hãy làm theo những ý tưởng được truyền cảm hứng của bạn, tin tưởng cảm giác và cảm xúc của bạn. Chú ý! và trả lời lại những phản hồi mà bạn nhận được. Hãy thực hiện các bước đầy hành ngày để hướng trực tiếp đến những giấc mơ của bạn. Nhận ra luật hấp dẫn đang hoạt động trong cuộc sống của bạn với những bằng chứng về hiệu quả của nó. Hãy nhận ra và gửi lời cảm ơn tới luật hấp dẫn. Bạn càng nhận ra là nó đang hoạt động, nó sẽ hoạt động càng hiệu quả, đơn giản là như vậy. Mary Hayes, Greeko Một thiền sư người Mỹ đã từng nói rằng Hãy xem nguồn năng lượng của riêng bạn muốn đi tới đâu Chứ không phải là bạn nghĩ nó nên đi tới đâu Hãy làm điều gì đó vì nó cảm thấy như vậy là đúng đắn Chứ không phải vì nó có ý nghĩa Hãy làm theo những xung lực tinh thần Hãy giữ nguyên những mục đích và tầm nhìn Mà bạn đã tạo ra cho tương lai của mình Và sở hữu chúng bằng tất cả con người bạn Hãy giữ tất cả những hành động của bạn luôn gắn kết với mục đích cao hơn và giữ ý định của bạn thật trong sáng. Bạn sẽ hấp dẫn những thứ đẹp đẽ và kỳ diệu vào cuộc sống của mình. Vậy nên, đừng sợ hãi, hãy vui vẻ và sẵn sàng thử một chút mạo hiểm. Hãy vươn tới các vị sao và biết rằng dù đi theo con đường nào, bạn vẫn luôn được ủng hộ. Hãy tự tin tiến bước đến với những giấc mơ và khát vọng của chính mình. Hãy tin rằng bạn không chỉ có thể làm được điều đó Mà bạn đang trên hành trình đến với điều đó rồi David Viscott, một tác giả, một doanh nhân người Mỹ đã từng nói rằng Nếu bạn có dũng cảm để bắt đầu Bạn cũng có dũng cảm để thành công Chương 15 Tin tưởng Những công cụ mà chúng tôi cung cấp sẽ là những mảnh đất Còn bạn phải gieo hạt giống Và tạo ra một môi trường nuôi dưỡng để chúng có thể phát triển và lớn mạnh giờ đây bạn đã đặt chỗ của mình với vũ trụ bạn phải có niềm tin đừng nản lòng hãy tin rằng mọi việc đã như vậy rồi và hãy để chúa định đoạa có thể bạn không biết con đường chính xác để đến với những giấc mơ của mình không sao rồi nó sẽ tự hé lộ cho bạn thấy hãy sẵn sàng để bắt đầu hành động Một khi bạn đã cam kết với những giấc mơ của mình, luật hấp dẫn sẽ lo phần còn lại giúp bạn. Cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những con người, những tình huống hay bất cứ thứ gì khác cần thiết để biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực. Muhammad Gandhi, anh hùng dân tộc Ấn Độ, người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. Ông đã từng nói rằng, Hãy thay đổi những thứ bạn muốn thế giới thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có cam kết với chính mình để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bạn và một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người nữa. Hãy tưởng tượng ra tất cả những gì có thể. Hãy thử hình dung xem thế giới này sẽ tuyệt diệu biết bao nếu chúng ta có thể đưa những sự thay đổi đó vào nhận thức thành một trạng thái tích cực hơn. Chúng ta có thể chuyển năng lượng của toàn bộ trái đất hay của một người nào đó vào một thời điểm. Thông qua nhận thức, sự rộng lượng, sự cam kết và mục đích của chúng ta, chúng ta có thể thực sự bắt đầu sống hòa hợp với những quy luật tự nhiên của vũ trụ và lưu trữ sự cân bằng với tự nhiên. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới tràn đầy yêu thương, niềm vui, hòa hợp và yên bình. Thánh Francis Xavier Caprini Một công dân Hoa Kỳ đầu tiên được phong thánh Đã từng nói rằng Hãy từ bỏ những tham vọng bé nhỏ của bạn Hãy tiến lên và cứu lấy thế giới này Chúng ta đã sống một thời gian dài Trong tình trạng lãng quên Và hoàn toàn không ý thức được quyền lực của chúng ta Mạnh mẽ đến nhường nào Đã đến lúc chúng ta đòi lại sức mạnh của mình Đã đến lúc Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và cả thế giới mà chúng ta đang sống. Đã đến lúc chúng ta đòi lại quyền được sống vui vẻ và giàu có. Nó vốn thuộc về chúng ta một cách hợp pháp. Lực hấp dẫn luôn hoạt động, bạn đã bắt đầu rồi. Tương lai là của bạn. Hãy nhìn, cảm nhận và tin tưởng vào tương lai đó. Hãy tin tưởng ngay từ bước chân đầu tiên. Mord Lucius King Jr. Mục mục sư một nhà lãnh tụ phong trào dân quyền người Mỹ gốc Phi. Ông từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964. Ông đã từng nói rằng, bạn không cần phải nhìn cả cầu thang, hãy đặt bước chân đầu tiên. Để sống theo luật hấp dẫn một cách đầy đủ hoàn toàn và tạo ra cuộc sống như mình mong muốn, hãy sử dụng sự quyết đoán của bạn mỗi ngày, hãy nói lời cảm ơn mỗi ngày.